Chúng chương đến ta sẽ đến với lâm à làm là bị l tấm mộc. Ở phần trước thì chúng ta đã thấy đấy Ở phần chúng đã vân đã đưa lưỡi n h cũng xương Hàn về chỗ của đã đóng giả thành một gã công nhân từ quê ra tỉnh làm việc theo cái kiểu giống như là chủ tịch đóng giả làm con chó đen cứt vào cái kết vậy thì lâm vân vô tình đi qua một cái chỗ trường đại học và một đứa con gái dở hơi cắm lợn đã chạy ra ôm tay của lâm vân có vẻ như muốn dùng lâm vân để chặn người khác muốn tiếp cận mình cái kiểu mọi chảnh chó mà cứ muốn thằng khác nó sờ mó ấ chúng ta sẽ đến với chương của ngày hôm nay ngụy nhạn anh đừng có dây d ử a với tôi nữa tôi đã có bạn trai rồi anh có biết xấu hổ là gì không nữ sinh ôm lấy cánh tay của lâm vân mà nói lâm vân nghe cô ta nói vậy thì liền bị biết là mình mang ra làm tấm mộc cho người ta quả nhiên có một người thanh niên hơn hai mươi tuổi đi tới và mặt lạnh lùng nham hiểm nhìn lâm vân và nữ sinh đang ôm tay lâm vân mà nói giang á tôi còn tưởng rằng cô có ánh mắt tốt nguyên lai lại tìm một thằng dân công để làm bạn trai quả nhiên là khẩu v ị khác lạ cô sợ tôi gây khó chịu cho cô phải không cái đổ đ ề tiện ngụy ngạn anh giang á bị những lời thô tục của tên thanh niên làm cho n g ẹ n lời bình thường ngụy ngạn vẫn là người nho nhá lễ độ nhưng mấy ngày nay y cứ không ngừng dây dưa là còn đánh bị thương người khác nữa tôi làm sao một con ả đê tiện như cô lão tử muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu cô cần phải tìm một tấm mộc tới sau ha <cười> ha cô thật đúng là xem trọng bản thân của mình nhỉ lão tử chỉ vì công ty của cha cô mà tán tỉnh cô thôi nhưng hiện tại có một công ty tốt hơn đưa tới cho lão tử vốn định đêm nay phá trinh cô nhưng hiện tại lão tử không muốn như vậy khẩu vị của cô đã lớn như thế thì mấy ngày nữa tôi sẽ tìm người tới để hiếp chết cô hử cái đổ đề tiện tên ngụy ngạn này nói xong hử lạnh một tiếng với lâm vân rồi xoay người rời đi lâm vân biết là mình bị tai bay vạ gió nhưng cũng không quá để ý sắc mặt của giang á tức nhận đến tái g i ậ t run rẩy cả nửa ngày cũng không nói được một lời nguyên lai、like、mình cho rằng ngụy ngạn là một người nho nhá lễ độ còn chuẩn bị kết giao với y chỉ là ba ngày trước mình phát hiện y rõ ràng còn có một người bạn gái còn nồng nhiệt tới mức là hôn môi nữa cho nên mấy ngày trước khi n g u y n g ạ n tới tìm cô ta cô ta bắt đầu tìm mọi cách để từ chối không ngờ tới là mấy ngày nay tên n g u y ngạn không ngừng cứ tới lớp học của mình thậm chí còn tới phòng ngủ tìm mình hôm nay mới đi ra từ ký túc xá chuẩn bị tham gia một cuộc tụ hội nhưng vừa tới cổng trường đã nhìn thấy ngụy ngạn đang đứng ở một chỗ không xa chờ mình cô ta thực sự không có chỗ nào để trốn biết rõ chỉ cần mình lái xe rời đi thì y sẽ ngăn lại vừa vặn trông thấy lâm vân đi qua trường học liền lập tức dừng xe muốn đưa hắn ra làm tấm mộc lâm vân nhìn cô nàng giang á này vẫn còn n ắ m cánh tay của mình khuôn mặt coi như đoan chính tuy không phải là một mỹ nữ nhưng cũng có thể tính là một người đẹp Bộ có thể bỏ có được thể tay tôi không? ra lâm vân không nói gì trong lòng tự nhủ cô nàng này cũng chả tốt đẹp gì biết là sẽ liên lụy tới mình mà còn muốn đi lên ôm cánh tay của mình anh cầm lấy số tiền này đi coi như tôi cám ơn anh giang á liền móc ra năm trăm nguyên đưa cho lâm vân lâm vân không chút do dự nhận lấy bỏ vào túi quần thấy lâm vân thu tiền giang á mới nhẹ nhàng thở ra đồng thời trong mắt cũng hiện lên một tia khinh bỉ lâm vân đương nhiên sẽ không m ứ c đến mức là trả thù lao mà không lấy mình không nợ gì cô ta cả lại phải làm tấm mộc cho cô ta một lần thu chút phí hao tổn tinh thần cũng không sao giang á nhìn ngụy ngạn rời đi có chút lo lắng nói với lâm vân đợi lát nữa có thể làm phiền anh giúp tôi đi tới một hội sở được không tôi muốn tới đó tham gia một cuộc tụ hội nhưng tôi sợ tên ngụy ngạn kia lại ngăn đường cản lối anh yên tâm đi tôi chắc chắn sẽ trả tiền cho anh thần thức của lâm vân đã phát hiện n g u y ngạn và hai tên nam tử đang tránh ở trong một cái ngõ nhỏ trông chừng hai người mình trong lòng hắn cười lạnh một tiếng tên kia lại dám đánh chủ ý với hắn thực sự là không muốn sống cô lái xe đi tới đó không được s a o cần gì phải tôi đưa cô đi lâm vân âm thầm cười lạnh một tiếng rồi nói dù tôi lái xe cũng nhất định bị mấy người kia ngăn lại tôi chỉ muốn anh tiễn tôi tới hội sở là được hiện tại giang á biết mục đích mà ngụy ngạn mấy ngày nay tìm mình nguyên lai là y đã tìm được một cô gái có tiền khác cho nên mới muốn đá mình đi người này thực sự là nham hiểm lâm vân đột nhiên nghĩ là những người trong hội sở kia nhất định là những người thuộc tầng lớp cao có lẽ ở đó mình có thể tìm được manh mối về mộ dung gia tộc nghĩ tới đây hắn không khỏi mỉm cười có thể nhưng tôi còn chưa quen biết nơi này nên tôi muốn cùng cô đi vào hội sở nhìn xem có được không điều này anh ăn mặc như vậy lại cầm theo một cái ba lô mà bên trong đó toàn là những người giang á có chút khó nói tuy nhiên anh chàng này cười lên trông cũng thật đẹp à tôi sống ở gần đây thôi tôi có thể để đồ đạc trong phòng trọ chẳng lẽ là do tôi ăn mặc quá lạc hậu s a o lâm vân có chút kinh ngạc hỏi vậy thì anh đi cất đ ồ đi để tôi gọi điện thoại cho thiến thiến hỏi xem giang á nói tới đây thì móc điện thoại ra một lúc sau nàng cúp điện thoại nói với lâm vân được rồi đợi lát nữa anh đi cùng với tôi chỉ là anh coi như là tài xế của tôi thôi lúc đi vào thì tới một chỗ rồi ăn chứ đừng đi loạn khắp nơi biết chưa à mà anh có biết lái xe không vậy biết cô ở chỗ này c h ờ tôi một lát tôi trở về nhà trọ lấy vài thứ rồi cất đổ luôn lâm vân nói xong liền đi ba lô thì có thể để trong xe tôi cũng được giang á vừa nói tới đây thì lâm vân đã đi xa dậm chân một cái đã tới chỗ đỗ xe lái một chiếc xe bít tở ra ngoài lâm vân thì chạy thẳng tới chỗ ngụy ngạn đang đứng hắn là một người không thích phiền toái nếu đã muốn làm việc ở đất thanh hóa này đương nhiên không thích có mấy con r ù i cứ vo ve xung quanh anh ngụy cái tên ngu ngốc kia rõ ràng lại đi về hướng của chúng ta hiện tại chúng ta đi theo giang á hay giải quyết hắn trước một tên có hình xăm bọ cạp nói không cần phiền toái như vậy ta đã đến rồi tên ngụy ngạn kia còn chưa trả lời thì đã thấy lâm vân đứng trước mặt mình ba người cả kinh người này v ừ a nãy còn đang ở khá xa vì sao trong chớp mắt đã tới đây các người cũng không tồi có thể tìm một góc chết như vậy để chờ đợi lâm vân lạnh lùng nói động thủ làm thịt thằng ngốc này chúng ta cứ thoải mái mà làm chỉ là một tên dân công mà thôi cũng chẳng ai để ý lời của ngụy ngạn còn chưa dứt lâm vân đã phóng liên tiếp ba đao tiếp theo là ba ngọn lửa tím ba người lập tức biến mất giống như chưa từng xuất hiện chỉ có thưa thớt vài hạt cho bụi rơi trên mặt đất đảo mắt bị gió thổi đi trước sau cũng chưa tới một phút đồng hồ đi thôi lâm vân quay về chỗ giang á mà nói giang á còn đang nhìn đông nhìn tây suy nghĩ nếu mình lập tức lái xe đi cái tên ngụy ngạn kia cũng không nhất định sẽ ngăn được xe của mình lại thì lâm vân đã xuất hiện trước mặt cô ta ủa nhanh vậy lên xe thôi anh lái giang á nói xong liền đưa chìa khóa cho lâm vân lâm vân âm thầm tự nhủ là cô nàng giang á này cũng không hoàn toàn xấu đây là lần đầu tiên gặp mình mà đã tin tưởng như vậy không biết đó là ưu điểm hay khuyết điểm đây phòng t r ư ừ n g tên ngụy ngạn kia cũng như vậy mà quen biết cô ta hội sở vận thanh cách đại học thanh hóa không xa lâm vân chỉ mất tầm hai mươi phút lái xe là tới kỹ thuật lái xe của anh thật tốt à mà tôi còn chưa biết tên anh là gì giang á thầm nói cho dù là mình chỉ mang theo lái xe cũng không thể không biết tên người ta là gì tôi tên là mộc vân lái xe là nghề cũ của tôi lâm vân thuận miệng bịa ra mộc vân họ mộc cũng hiếm thấy chúng ta vào đi thôi anh đi theo phía sau tôi đừng nói chuyện nhiều đ ợ i lát nữa đi vào cứ ngồi cạnh tôi là được bình thường thì họ không cho phép lái xe đi vào tôi phải nhờ chị thiến thiến mới được dẫn anh theo đó cho nên anh đừng để tôi khó xử giang á cẩn thận dặn dò lâm vân yên tâm đi tôi nhất định sẽ ngồi bất động tại chỗ lúc đi vào cô cũng không cần để ý tới đâu tôi chỉ cần một chỗ ngồi là được lâm vân thầm nghĩ mình chỉ cần dùng thần thức và lắng tai nghe thì b i ế t hết giang á cậu cũng tới rồi sau một giọng nói thanh thúy chuyển tới lâm vân ngẩng đầu lên nhìn là hai nữ sinh và một nam sinh vô cùng anh tuấn đang đi tới mình đến rồi đây linh tố miêu chỉ anh chàng đẹp trai này là ai vậy giang á đi tới phía trước chào hỏi đây là tào kỳ thiếu gia của chủ tịch tập đoàn hóa chất kim thanh tào kỳ đây là giang á b à n học mà em nói qua một cô gái có gương mặt trái xoan vội vàng giới thiệu chúng ta mau vào thôi cô gái này giới thiệu xong tào kỳ nhìn thoáng qua lâm vân mà không hỏi hắn cô ta liếc qua cũng biết lâm vân chỉ là một người lái xe chẳng có gì để hỏi bốn người cùng cười nói tiến vào trong và lâm vân cũng không chút dò dự theo sau tào kỳ giống như nhớ ra cái gì đó liền nhìn giang á rồi quay đầu hỏi lâm vân vị này là ai à đây là lái xe của em đồng thời là bảo tiêu giang á nghe tào kỳ hỏi như vậy có chút xấu hổ mà nói cảm thấy thực sự không nên đồng ý với yêu cầu của tên mộc vân này mới đúng nhưng đã vào đây rồi cũng không thể đuổi hắn đi ra lái xe khó trách tào kỳ giống như minh bạch cái gì đó liếc nhìn lâm vân không nói lời nào mà dẫn đầu tiến vào có mùi hóa chất khó trách là có mùi khai khai của nước tiểu lâm vân nói nốt lời của tào kỳ tào kỳ biến sắc trong lòng tự nhủ đây là nước hoa hóa chất cái đ ế t gì vậy mà cái tên lái xe này thật là láo lếu i đang muốn trở mặt tuy nhiên lại giống như nhớ ra cái tỷ đó phong độ tiếp tục tiến vào lâm vân cũng giống như vừa nãy không phải lời mình nói vậy đi theo đằng sau bốn người hắn đã dùng thần thức kiểm tra một lần cuộc tụ hội này được tổ chức ở tầng tám mà lâm vân cũng đã phát hiện ra có năm sáu chục người bảo vệ trong tối ngoài sáng xem ra những người tham gia tụ hội này đều là người có bối cảnh em tên là chu linh tố còn chưa biết tên của anh cô gái một mực không nói gì kia đột nhiên chậm lại một bước đi song song với lâm vân hỏi tên hắn mộc vân lâm vân trả lời đơn giản tuy cô nàng chu linh tố này không phải một mỹ nữ nhưng cô ta có con mắt rất to động lòng người tựa hồ là có thể nói như vậy vô luận một cô gái nào có đôi mắt linh động như thế thì cũng sẽ không quá xấu nhưng cô nàng chu linh tố này vì sao lại muốn nói chuyện với một người lái xe chu linh tố có chút kinh ngạc nhìn thoáng qua lâm vân cô ta thật không ngờ mình đã chủ động nói chuyện với người lái xe này rồi mà hắn lại chỉ trả lời đơn giản như vậy vốn nàng sợ r i n g á x u ố n g hổ lại thấy người lái xe này nói chuyện có cá tính như thế mới chủ động hỏi hắn một câu nhưng hiện tại nàng lại sinh ra hiếu kỳ với hắn một người lái xe tới một nơi sang trọng như vậy lại vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh tự nhiên giống như vào phòng bếp để lấy đồ ăn thậm chí còn mở miệng châm chọc tàu kỳ tố chất của người lái xe này quả thực không phải bình thường chu linh tố càng nhìn lâm vân càng cảm thấy bất đồng bởi vì cô ta có một con mắt khá đặc biệt thang máy lên tới tầng tám thì dừng lại năm người đi ra thì thấy có rất đông người ở cửa lớn có bốn bảo vệ trông coi không ngừng tiếp nhận danh thiếp trong tay các vị khách thiếu gia hoàng mời vào thiếu gia vạn mời vào chị giang mời vào và đã vị tiên sinh này mời anh dừng bước bảo vệ chặn lâm vân đang muốn đi vào lại đây là tài xế kiêm bảo tiêu của tôi anh có thể để cho hắn vào được không giang á thấy lâm vân bị cản vào khuôn mặt liền nóng lên rất xấu hổ có rất nhiều người cũng dẫn bảo tiêu đi vào nhưng chỉ có riêng mình là bị cự tuyệt rõ ràng mình chưa đủ cấp bậc để mang theo bảo tiêu không được lái xe không thể vào chúng tôi nên vì khách quý mà phụ trách mong chị giang thông cảm tên bảo vệ tuy nói thông cảm nhưng rõ ràng thực sự không thông cảm cho giang á nhưng mấy người kia cũng được phép dẫn bảo tiêu vào đó thôi giang á thấy mọi người đang nhìn mình trong lòng q u í n h lên đành phải nói vậy tên bảo vệ âm thầm cười lạnh những cười kia là ai mà cô là ai cho cô vào đây đã là tốt cho cô rồi cô còn mang mình so sánh với những người khác cô có thể so với lưỡng long của thanh hóa sau cô có thể so với song thủ của thanh hóa sau lâm vân cười lạnh một tiếng hắn đã nhìn ra là tên tào kỳ kia dở trò quỷ bởi vì khi y tiến vào trước đã nói gì đó với tên bảo vệ giang á vừa nói mấy lời thì đã biết là mình phạm phải sai lầm lớn cho hắn vào đi một thanh âm lạnh lùng không mang chút tình cảm nào truyền tới mọi người đều nhìn về phía phát ra thâm ai thanh âm là một nữ nhân có khuôn mặt tuyệt mỹ nhưng không mang theo một chút tình cảm nào trên mặt đẹp đến khiến người ta sợ hãi nhưng lạnh cũng đồng dạng làm người ta sợ hãi đi theo cô ta là bốn tên bảo vệ và một cô gái khác là chị sung hy cô ta tới nơi này làm gì đúng là chị sung hy rồi chị sung hy đến rồi mau vào đi người chung quanh đang nghị luận thì một cô gái hơn ba mươi tuổi phong tình b ạ n chủng ra đón chị thiến tiến vừa thấy cô gái kia giang á vội lên tiếng chào hỏi giang á em cũng tới rồi sau mau vào đi mà mấy cậu làm gì vậy còn không tránh ra cho người ta vào cô gái tên là thiến tiến này vừa chào hỏi mấy người kia lại trông thấy bảo vệ ngăn cản lâm vân thân sắc lập tức biến đổi quát kỳ thực cô gái tên là s u n hy kia nói thì vài tên bảo vệ đã muốn tránh đường rồi nhưng nhất thời bị dung nhan của cô ta làm sững sờ cho nên chưa động lúc này nghe cô gái tên thiến tiến quát lớn vội vàng tránh qua một bên lâm vân không có chút do dự tiến vào không có ý c ả m ơn gì cả người xung quanh đều tự nhủ anh chàng lái xe này thật là có cá tính ngay cả một câu c ả m ơn cũng không nói giang á rất xấu hổ vội vàng đi tới trước mắt cô gái tên là sung hy kia mà nói cám ơn chị hy cám ơn chị thiến sung hy và cô gái tên thiến thiến cũng sửng sốt một chút thật không ngờ là có một người lái xe cá tính như vậy rõ ràng lại để cho chủ đi c ả m ơn còn hắn thì vào trước lâm vân đương nhiên chẳng muốn giải dòng với bọn họ hắn và giang á chỉ là quan hệ lợi dụng lẫn nhau mà thôi nên vừa đi vào thì liền tìm vị trí để ngồi mục đích của hắn tới nơi này là nghe các nhân vật thượng lưu ở đây nói chuyện xem có thể nghe ra được thông tin hữu dụng nào không chứ không phải để kết giao với bố con thằng nào có lẽ chỉ một lát là hắn sẽ đi ra chị hy bên này cô gái tên thiến thiến tranh thủ mời sung hy tiến vào giang á đi vào nhưng không trông thấy lâm vân đang muốn tìm hắn thì đã bị miêu chỉ kéo lại giang á mình nhìn thấy thiếu gia thành và thiếu gia minh chúng ta tới bắt chuyện với họ đi ở đâu giang á nghe thấy là lưỡng long của thanh hóa thì lập tức quên luôn việc tìm kiếm lâm vân vội vàng đi theo miêu chỉ đối với cô ta mà nói có thể quen biết được lưỡng long thanh hóa chính là mơ ước thiết tha lâm vân thấy cơ hội tất cả mọi người đều đi tới chào hỏi cô gái tên sung hy kia tuy nhiên cô nàng này vẫn mang bộ mặt lạnh như băng mà trả lời họ một người lạnh lùng như vậy sao vừa nãy lại giúp mình nói chuyện tuy nhiên đảo mắt lâm vân lại nghĩ ra hẳn là bởi vì mình đang chắn đường của cô ta nhưng cũng không đúng lúc ấy cô ta còn cách mình một quãng cho dù bị mình chắn đường thì cũng phải là người khác lên tiếng mới đúng bởi vì cô ta còn làm có một người nữ tử và bốn người bảo tiêu đi bên cạnh việc này sao có thể do đích thân cô ta lên tiếng được không nghĩ ra thì kệ nó đi mình đến đây cũng không phải để vì tò mò chuyện của người khác lâm vân dùng thần thức nghe những người xung quanh nói chuyện hy vọng có thể tìm được thông tin có liên quan đến sản nghiệp của nhà mộ dung tin tức về sản nghiệp nhà mộ dung còn chưa nghe được thì đã nghe thấy mục đích lần tụ hội này nguyên lai、like、đây là một bữa tiệc sinh nhật của một cô gái tên là du quân hình như còn liên quan gì đó tới song thù của thanh hóa thì phải song thù ở đây các bạn có thể hiểu là hai người đẹp nổi danh ở đó chứ không phải là hai con nhện sao anh chỉ ngồi một mình ở đây lâm vân chính là còn đang chú ý người chung quanh nói chuyện thì một thanh âm đột nhiên chuyển tới lúc chu linh tố đi qua người lâm vân thì hắn đã biết chỉ là không nghĩ tới cô ta rõ ràng lại bắt chuyện với mình đây là lần thứ hai à ngồi chỗ này ngắm nhìn giới thượng lưu mở mang tầm mắt thật là hâm mộ bọn họ lâm vân cười nhạt một tiếng tinh thần vẫn như cũ chú ý tới những người kia kỳ thực cũng chẳng có gì về hâm mộ họ có người anh nhìn qua rất lịch sự phong độ nhưng người đó sống thật quá mệt mỏi. anh xem xung quanh lưỡng long của thanh hóa đều là các nhân vật có quyền có thế nhưng em thấy hai người đó sống thật là giả tạo hai người này biểu hiện bên ngoài rất h ò a thuận trò chuyện vui vẻ kỳ thực cho tới bây giờ đều vụng trộm đấu đá lẫn nhau chu linh tố liền ngồi xuống bên cạnh lâm vân thuận miệng nói lâm vân sững sờ liếc nhìn cô nàng chu linh tố này đây là lần đầu tiên mình gặp mặt cô ta hơn nữa còn dưới cái thân phận lái xe vì sao cô ta lại muốn nói cho mình những chuyện như vậy chẳng lẽ cô ta là một cô gái ngốc s a o vô luận thế nào cô ta cũng không nên tiết lộ chuyện về lưỡng l ò n g thanh hóa mới đúng nói loại chuyện như vậy đối với một người lạ lẫm tuy cũng không phải nói bậy bạ gì nhưng vẫn khiến cho lâm vân cảm thấy rất kỳ lạ về cô nàng mới gặp này có phải anh đang kỳ quái vì sao em lại nói chuyện này với anh hay không kỳ thực lúc vừa trông thấy anh thì em đã cảm thấy anh không phải là người bình thường tuy hiện tại anh chỉ là một lái xe nhưng thành tựu về sau của anh là rất lớn chu linh tố nói tới đây liền bưng lên hai ly rượu vang trong khay đưa cho lâm vân một ly anh cảm thấy rất kỳ quái phải không chu linh tố lắc lắc ly rượu vang tiếp tục nói cha em là một đại sư bói toán tinh thông kinh dịch tuy ngày n à y không còn mấy ai tin tưởng về bói toán nhưng cha em vẫn là có chút danh tiếng mà em thì lại có đôi mắt rất đặc thù nếu em tập trung tinh thần vào đôi mắt thì đôi khi em có thể trông thấy những điều mà người khác không thể nhìn ra lúc em vừa nhìn thấy anh đột nhiên trông thấy bên trong cơ thể anh có ba tia sáng lưu động rất kỳ quái về sau em cẩn thận nhìn thì vẫn là ba tia sáng đó có đôi khi thì không nhìn thấy nhưng em vẫn cho rằng anh không phải người bình thường cũng không phải là một người xấu em có thể cảm giác được ngạo khí trong người anh nhưng không cảm giác được sự xấu xa trong đó cho nên em mới mạo muội quấy dày như vậy mong rằng anh tha thứ cho em thần sắc của lâm vân vẫn bình tĩnh nhưng trong lòng đã kinh hãi vô cùng cô ta rõ ràng có thể nhìn thấy ba tia sáng trong người mình sao chẳng lẽ cô ta có thông linh chi nhãn mà giới tu chân hay nói tới có thể nhìn thấy nơi nào xuất hiện linh khí có lẽ cô ta chưa từng tu luyện qua một công pháp nào nhưng như vậy thôi cũng đủ làm người ta kinh dị rồi đương nhiên không phải lần nào cũng có thể trông thấy sau khi anh đi vào hội trường này thì không thấy xuất hiện nữa chu linh tố thấy lâm vân nhìn mình chằm chằm mà không nói liền vội vàng giải thích lâm vân vẫn không lên tiếng có phải mỗi khi tinh lực của mình rục dịch thì cô ta mới trông thấy hay không tuy nhiên cho dù là vậy mình vẫn nên giả bộ hồ đồ liền cười nói không ngờ là trên đời này lại có một đôi mắt kỳ diệu như vậy ngôn từ không có ý thừa nhận nhưng cũng không có ý phản đối nghe lâm vân nói vậy chu linh tố như có điều suy nghĩ trầm mặc một lúc mới nói anh thực sự là lái xe của giang á sao kỳ thật em thấy anh không giống một người lái xe anh cho em cảm giác như anh đứng trên những người ở đây vậy thậm chí ngay cả chị hy cũng không cho em cảm giác như thế có lẽ em cảm giác nhầm em đoán không sai anh quen với giang á chỉ tình cờ mà thôi rồi cô ta nhờ anh đưa cô ta tới nơi này anh muốn biết một chút về cuộc sống r ồ i giới thượng lưu ở đây cho nên mới thông đồng với giang á bảo cô ta cho đi cùng lâm vân cảm thấy cô nàng chu linh tố này rất thông minh cho nên không muốn nói quá nhiều với cô ta nhưng cũng không thể nói là anh không rảnh xin đừng có làm phiền sì chu linh tố cha miệng cười anh nói chuyện cũng thật khắc người giang á chính là mỹ nữ của thanh hóa lại bị anh nói là thông đồng như vậy nếu giang á biết thì xăm cô ấy sẽ xử lý anh thế nào hi h i lâm vân cười nhạt một tiếng mỹ nữ s a o trông chỉ không xấu mà thôi anh có biết lưỡng long của thanh hóa và băng mỹ nhân sung hy hay không người khác đều vây quanh bọn họ nói chuyện sao anh không tới làm quen với họ không biết cũng không thích lâm vân r ấ t khoát trả lời chu linh tố mở to đôi mắt kỳ quá nhìn lâm vân hỏi không thể nào anh thực sự không biết hay làm ra vẻ cao thâm đây lưỡng long song thù của thanh hóa mà cũng không biết sao vì sao anh phải biết bọn họ em có biết người đệ nhất thiên hạ từ xưa tới nay có cô vợ xinh đẹp nhất thế gian có thể xuyên qua vũ trụ hùng bá man hoang là ai không lâm vân như cười như không mà hỏi đừng nói là anh đấy n h á c h u linh tố không ngờ một người như lâm vân mà lại cũng biết nói đùa ngay cả anh vĩ đại như vậy mà em cũng không biết vậy thì anh cần gì phải biết những người kia lâm vân nói xong lộ ra bộ dáng buồn cười anh thật đúng là thú vị tuy nhiên người bình thường chắc cũng không biết chị hy là ai hôm nay là sinh nhật của du quân người bạn tốt nhất của chị ấy nên chị ấy mới tới bữa tiệc này chu linh tố nhìn mấy người sung hy và lưỡng long thấy lưỡng long có rất nhiều bảo vệ còn sung hy chỉ có vài người bảo tiêu mạng của cô ta quý giá như vậy mà chỉ mang theo có vài bảo tiêu hắc hắc lâm vân cười một tiếng rồi uống cạn ly rượu vang trong tay ách sao có thể uống rượu vang như vậy mà anh cũng không thể trách chị ấy kỳ thực nghe nói chị ấy đã bị ám sát mấy lần nhưng chưa thành công chỉ có một lần khiến chị ấy bị trọng thương thôi cũng không biết là vì sao có người muốn ám sát chị ấy kỳ thực chị hy rất đáng thương chị ấy chỉ có hai ba người bạn mà thôi n h ư n g người còn lại không vì sắc đẹp của chị ấy thì cũng vì muốn chiếm tài sản của gia đình ai chu linh tố nói tới đây liền trầm mặc rõ ràng cũng học cách uống rượu của lâm vân một hơi uống hết ly rượu vang trong tay chua như giấm lâm vân tự nhủ có lẽ cô làng chu linh tố này là một trong những bạn bè của sung hy em biết anh không phải người bình thường cha của em rất thích kết giao với những kỷ nhân dị sĩ nếu như đồng ý thì em muốn giới thiệu anh cho cha của anh à cha của em đừng nghĩ cha em chỉ là một thầy tướng số bình thường ông ấy chính là thầy tướng số nổi danh cả thanh hóa thậm chí tính cả tỉnh vân bắc nói không chừng lúc hai người gặp nhau cha em lại nhìn ra chỗ bất phàm của anh thì sao không giống như em chỉ cảm nhận được một chút lại không biết là anh bất phàm chỗ nào chu linh tố nói xong rất chờ mong nhìn lâm vân lâm vân khoát tay trọng lại trong lòng tự nhủ hắn cũng không muốn tiếp xúc với những loại người như vậy nếu là thực sự có thể nhìn ra thì mình chả phải mất mặt sau anh có điện thoại vân tinh linh không chúng ta trao đổi số điện thoại nha chu linh tố chờ mong nhìn lâm vân lâm vân sờ mũi âm thầm suy nghĩ số điện thoại của mình sao có thể nói cho cô ta biết được đây không phải tự chuốc lấy khổ s a o liền lắc đầu điện thoại kia quá đắt anh mua không nổi may mà chu linh tố không biết vân tinh linh là sản phẩm của lâm vân nếu cô ta biết thì chẳng phải buồn bực đến chết s a o linh tố sao em lại ngồi ở chỗ này chu linh tố ngẩng đầu nhìn là du quân và sung hy đang tới người lên tiếng là sung hy chu linh tố vội vàng đứng lên chị hy em còn đang định đi tìm chị đây du quân chúc cậu sinh nhật vui vẻ nói xong chu linh tố lấy một cái hộp được gói rất đẹp và tinh xảo trong túi sách đưa cho du quân c ả m ơn cậu linh tố nếu mà mình không tới nơi này thì cậu không có ý định tặng quà cho mình phải không du quân nhận lấy cái hộp cao hứng nói người bình thường tặng quà thì đưa ở lúc vào cửa chứ có mấy người bạn tốt của du quân thì mới đưa quà tận tay có khả năng này mà hai người cũng ngồi đi chu linh tố chỉ chỗ ngồi mà nói ừ không ngờ sung hy lại lên tiếng đáp ứng yêu cầu của chu linh tố ngồi xuống chỗ mà cô ta chỉ du quân có chút kỳ quái nhìn thoáng qua sung hy bình thường sung hy không bao giờ chủ động ngồi cùng chỗ với một nam nhân hôm nay cậu ta làm sao vậy chị đành phải ngồi xuống bên cạnh sung hy cười danh mãnh với chu linh tố còn cậu ngồi chỗ nào mình ngồi cạnh mộc vân là được nói xong chu linh tố ngồi xuống chỗ trống bên cạnh lâm vân như vậy liền biến thành lâm vân ngồi cạnh của chu linh tố đối diện sung hy và du quân linh tố còn, còn chưa ò n c giới thiệu anh chàng này anh ấy là ai vậy du quân rất kỳ quái nhìn thoáng qua lâm vân anh chàng này ngay cả một chút phong độ cũng không có từ vừa rồi đến hiện tại không chỉ nói là việc đứng lên nhường vị trí mà ngay cả chào hỏi cũng không đây là lái xe của giang á mộc vân mộc vân không phải anh ngưỡng mộ chị hy sao chị hy đang ngồi đối diện với anh đó hì hì chu linh tố nói xong câu đó lâm vân buồn bực thiếu chút nữa thổ huyết trong lòng tự nhủ mình đã nói qua là ngưỡng mộ sung huy kia ở chỗ nào đâu c ó chứ sung huy nhìn thoáng qua biểu lộ buồn bực của lâm vân suy nghĩ chắc người này không có khả năng nói ra lời như vậy cô ta lựa chọn ngồi đây là có mục đích một là vì linh tố là bạn tốt của cô ta hai là người lái xe này trông có chút quỷ dị biểu hiện của hắn không hề giống một lái xe chút nào ngược lại giang á lại giống tài xế của hắn vậy còn có vẻ cao ngạo và khinh thường khi ở cửa ra vào của hắn giống hệt với người em trai đã chết của mình ở trong một khoảnh khắc cô ta thậm chí còn tưởng rằng em trai sung khê mình đang đứng đó vì vậy cô ta mới chủ động nói giúp lâm vân giải b â y chủ động ngồi ở chỗ này chính là người lái xe này kiêu ngạo có chút thái quá vừa nãy không cám ơn thì thôi hiện tại diễn viên chính là du quân đã chủ động tới hỏi hắn hắn lại giả bộ không nghe thậm chí còn phải để cho chu linh tố giúp hắn trả lời du quân cũng phát hiện người lái xe này không giống tầm thường muốn nói là luống cuống nói không lên lời thì t h â n sắc của hắn nào có điểm nửa điểm luống cuống nào đâu lâm vân đang chuẩn bị rời đi nơi này không hề có thông tin nào hữu dụng với hắn tiếp tục ngồi đây cũng chẳng có ý nghĩa gì chị hy chị quân linh tố ba người đều ngồi ở đây sau một người trẻ tuổi ăn mặc gọn gàng lịch sự đi tới chào cậu thiếu gia thành cảm ơn cậu đã tham gia bữa tiệc sinh nhật của tôi du quân đứng lên nói lời cảm ơn chu linh tố cũng đứng lên chào hỏi nhưng sung hy không hề động đậy lâm vân đương nhiên là càng không du quân và chu linh tố bắt chuyện với y thấy sung hy vẫn ngồi nên đành phải ngồi xuống vị này là tay thiếu gia thành thấy lâm vân ngồi đó không nhúc nhích nhìn quần áo của hắn cũng rất bình thường thậm chí còn là một bộ quần áo kém cỏi nhất trong này trong nội tâm rất cầm tức tên này là tên quái quỷ nào vậy lại ra vẻ kiêu ngạo như thế lâm vân không trả lời những người khác cũng không có trả lời y d ù quân thì chưa quen thuộc gì với lâm vân chu linh tố không muốn đứng dậy giúp hắn giới thiệu tuy nhiên đảo mắt đã có một thanh âm vang lên từ phía sau thiếu gia thành thiếu gia thành vị này là lái xe của chị giang á tào kỳ vừa đi tới đã c h ầ m chọc lâm vân h ừ lái xe mà cũng chẳng bức cả nửa ngày một lái xe thì có tư cách gì mà ngồi đối diện với sung hư cơ chứ chỗ người đó phải do ta ngồi mới đúng tay thiếu gia thành âm thầm nghĩ nhưng bên ngoài vẫn nói à nguyên lai、like、là lái xe kính ngưỡng đã lâu tên thiếu gia thành nói xong liền dùng ánh mắt ra hiệu cho một tên nam tử phía sau trong lòng y hiện tại rất tức giận một tên lái xe thấy mình tới còn không tranh thủ thời gian chủ động chủ động mà nhường lại chỗ ngồi chứng tỏ là hắn coi thường mình hắn nghĩ hắn là ai mộc vân vị này là một trong lưỡng long của thanh hóa thiếu gia liên phấn thành chu linh tố nói vào tai lâm vân còn chưa dứt lời đã bị cắt đứt lái xe cậu đứng dậy nhường chỗ một chút để cho thiếu gia của tôi ngồi chỗ này một tên cao to một mực đi theo phía sau của liên phấn thành lập tức đi tới đến trước mặt lâm vân mà nói đồng thời vươn tay muốn c h ọ p vào vai của lâm vân lợi giận của lâm vân bốc lên mấy cái tên chó chết này tưởng lão tử dễ bị khê dễ c h ứ c lúc lão tử ngồi một mình ở đây thì không thấy bọn mày tới đòi chỗ hiện tại thấy có vài mỹ nữ tới thì lập tức giống như ruồi bọ bám theo bà va run lên tên to khỏe kia không giải thích được mà chụp hột lâm vân r ơ i chân lên đạp một cái rõ ràng đã bay tên bảo tiêu kia ra năm sáu mét y lập tức ngã xuống cả nửa ngày cũng không đứng dậy được xem ra bị thương không nhạo cơ hội tất cả mọi người đều nhìn lâm vân âm thầm tự nhủ tay lái xe này thật quá hung hãn mộc vân sao anh lại đánh nhau ở đây mau theo tôi rời đi nói tới đây giang á thấy người xung quanh đều nhìn mình trong lòng rất hối hận vì đã mang hạng người này vào đây hắn chỉ là lái xe mà tôi mới thuê chứ không phải lái xe chính thức của tôi tôi mặc kệ hắn nói xong giang á vội vàng chạy ra đằng sau đáng biết vấn đề này mình không thể xen vào được thưa hỏi xem dám đánh người của thiếu gia thành thì kết quả thế nào thế, phế thành. liên thết phấn ế thành h Liên p thành l ử a giận ngút trời y thật không ngờ tên lái xe này lại biêu hãn như vậy đang muốn tiến lên quát lớn c út lâm vân lạnh lùng nhìn thoáng qua liên phấn thành phụt ra một câu đơn giản liên phấn thành tức giận đến phát run ở cả cái đất thanh hóa này y đã khi nào gặp một người kiêu ngạo như vậy một lái xe còn dám b ả o mình cút đi liền nhịn không được muốn bắt lấy lâm vân y thầm hận hôm nay mình chỉ mang theo một gã bảo tiêu nếu không thì cần gì phải tự thân động thủ lâm vân đột nhiên đứng dậy tóm lấy ngực liên phấn thành giống như xách một con gà con người tên là liên phấn thành phải không ta cho người mặt mũi mà lại không biết xấu hổ vậy thì đừng trách nói xong liền vung tay tát bốp bốp đáng thương cho liên phấn thành bị lâm vân liên tiếp tát cho phải nhổ ra năm sáu cây răng kèm theo cả máu tươi kiểu này thì lại phải đi răng hàm mặt một bữa cái này còn chưa tính sau khi lâm vân tát xong còn ném lân phấn thành đi xa chỉ nghe tiếng răng rắc chuyển tới không biết đã đứt gãy là tay hay là chân mọi người trong phòng đều ngây người nhìn lâm vân lâm vân lại không để ý ánh mắt những người chung quanh đi tới trước mặt tàu kỳ một cước đạp bay tàu kỳ lên rơi đúng vào bên cạnh liên phấn thành đồng dạng cũng vang lên những tiếng răng rắc p h ò n g t r ư ờ n g hai đùi cũng không giữ được lại có người man dợ như vậy tất cả mọi người đây đều bị sự hung hãn của lâm vân làm cho chế trụ tuy trong mắt bọn họ loại chuyện này rất bình thường nhưng không ai trong họ có thể làm công khai trong một cuộc tụ họp như vậy người xong đời rồi người trở đấy người có thể thoát khỏi thanh hóa thì ta liền đổi thành họ của ngươi liên phấn thành đau đến chảy mồ hôi chỉ vào lâm vân mà gào thét lúc này y đã quên mất cả việc giữ gìn phong độ hử lão tử không cần một đứa con khốn kiếp như ngươi lần sau thấy mặt ta thì lăn cho xa may mà tâm tình của lão tử hôm nay không tệ không so đ o với ngươi lần sau thì sẽ không đơn giản như vậy lâm vân hử lạnh một tiếng nói người xung quanh bị những lời này của tên lái xe đánh bại hoàn toàn đánh gãy chân của một trong lưỡng long thanh hóa tác dụng vài cái răng của y rõ ràng còn nói là tâm tình tốt nếu tâm tình của hắn không tốt thì không biết hắn còn làm thế nào tuy nhiên tên lái xe này phỏng chừng xong đời rồi có lẽ hắn không biết thế lực của liên gia thanh hóa chủ linh tố cũng thật không ngờ lâm vân lại bạo lực như vậy đang muốn nói gì đó thì đột nhiên đại sảnh tối thui đèn điện t r u n g quanh đều tắt lâm vân phóng thần thức ra lập tức biết là có người dở trò chính là hai tên bảo tiêu đã ngắt cầu dao không biết bọn chúng nhắm vào ai nhưng đảo mắt lâm vân đã nhìn thấy bọn chúng đang ngắm bắn về phía sung hy bốn tên bảo vệ của sung hy đồng thời bị trúng đạn lâm vân đang lo lắng có nên cứu cô gái băng giá đã giúp mình giải vây này không thì phát hiện trong sát na cô ta đã chui xuống gầm bàn khiến lâm vân thiếu chút nữa bật cười ra tiếng cô gái này đúng là lạnh lùng như băng nhưng không phải là hạng người đần độn biết là bọn chúng đang nhắm vào mình tuy nhiên cảnh cô ta nấp dưới cái bàn thật là khôi con nhà bà h à i đèn vừa tắt tiếng súng vang lên chỉ cách nhau vài giây với phản ứng của sung huy như vậy coi đã là nhanh nếu chậm một chút thì không chừng đã bị bắn trúng rồi lúc này tất cả mọi người trong đại sảnh m ê la hoảng lên tràng diện cực kỳ hỗn loạn lâm vân đang chuẩn bị nhảy ra cửa sổ rời đi chuyện này không có quan hệ gì tới hắn cho nên hắn không muốn liên quan trong đó đang lúc hắn muốn rời đi thì một mùi hương thơm nhẹ nhàng truyền tới là sung huy đã chui ra từ dưới cái bàn rõ ràng chạy tới núp sau lưng hắn còn nắm chặt góc áo của hắn nữa không ngờ là cô nàng này lại lấy mình để làm tấm chắn lâm vân tức giận không làm gì được muốn đi ra ngoài nhưng sung huy lại nắm áo của hắn cũng đi theo cô muốn làm gì lâm vân dừng lại hỏi tuy bốn phía là những tiếng kêu sợ hãi nhưng thanh âm của lâm vân lại truyền vào tai sung huy rất rõ ràng có người muốn giết tôi thanh âm của sung hy coi như tỉnh táo tôi biết rồi nhưng cô nắm áo tôi làm gì cũng không phải là tôi muốn giết cô mà lâm vân không có ý định anh hùng cứu m ỹ nhân ở đây sung hy sửng sốt một chút trong lòng tự nhủ nếu anh muốn giết tôi tôi có thể nắm áo anh sau tuy nhiên cô ta vẫn nói chỉ cần anh dẫn tôi ra ngoài thì bao nhiêu tiền tôi cũng cho làm sao cô biết tôi có thể dẫn cô ra ngoài lâm vân cảm thấy cô nàng này thật là kỳ quái tôi có cảm giác anh là người có bản lĩnh mà vừa nãy anh xuất thủ tôi cũng đã nhìn thấy mạng sống hiện giờ của tôi giao hết cho anh nếu anh giúp tôi thì chuyện của liên gia tôi sẽ giúp anh giải quyết xem như giao dịch công bằng mà tiền thì đương nhiên không thành vấn đề sung hy vừa nói xong thì lại có v à i cỗ gió lạnh xông tới bên người cô ta lâm vân nhấc chân tung ra v à i cước mấy tên muốn tập quýt sung hy còn chưa kịp vung đao về phía cô ta đã bị lâm vân đạp văng ra vài mét liên tục là những tiếng hét thảm vang lên hiển nhiên đã bị trọng thương lão tử đứng ở đây rồi mà còn dám đánh lén quả thực là mắt chó bị mù cám ơn anh sung hu ư biết lâm vân là vừa giúp mình liền nói lời cám ơn bàn tay càng nắm chặt góc áo của lâm vân lâm vân liền mặc kệ cô ta trực tiếp đi tới cửa ra vào sung hy do dự một chút nói lúc này chắc chắn có người mai phục ở cửa ra vào hiện tại anh đi ra đây không phải dính bẫy của bọn chúng sao à t h a n h â m của lâm vân giống như bừng tỉnh đại ngộ đứng lại hỏi vậy phải làm sao bây giờ nếu không cô ở lại đây tôi ra ngoài một mình chắc bọn chúng sẽ không gây hại cho tôi đâu x u n g hy không biết nói gì cho phải âm thầm suy nghĩ thân thủ của người này không tệ nhưng đầu óc g i ố n g như là đầu óc ngu si tứ chi phát triển vậy khó trách ngay cả liên phấn thành hắn cũng dám ra tay nhưng vẫn phải vội vàng nói ra hiện tại bất kỳ ai ra ngoài thì cũng là mục tiêu của bọn chúng những người này làm việc rất hung tàn lâm vân đột nhiên nghĩ tới một điều cô nàng này không phải là người ngu ngốc lại thuộc về tầng lớp thượng lưu của thanh hóa có lẽ gia tộc c ủ a ta không tầm thường nếu không thì nhờ cô ta hỗ trợ tìm nhà mộ dung đỡ cho mình phải vất vả tìm kiếm đúng rồi sung h y chẳng lẽ là người của gia tộc họ sung không phải chị m ạ c thành đã nói là diêm gia và sung gia cũng là gia tộc thuộc về thế gia đông y đó sao cho dù nói sung gia đã xuống dốc nhưng nhìn dáng vẻ cô ta thì hình như không giống một gia tộc xuống dốc thì phải tôi nhớ ra rồi không phải cô nói là chỉ cần tôi giúp đưa cô ra ngoài cô sẽ giúp tôi một việc phải không tôi không cần cô phải giải quyết việc cái tên liên phấn thành chó đẻ kia mà tôi nhờ cô làm việc khác thì cô thấy sao lâm vân đột nhiên đứng lại hỏi không thành vấn đề sung hy là người rất quyết đoán nghe lâm vân nói vậy liền lập tức đáp ứng cô ta biết rõ hôm nay hung hiểm vài tên bảo tiêu rõ ràng còn chưa động thủ đã bị ám toán chứng tỏ những người này không phải hạng tầm thường ở đây càng lâu thì đối với mình càng bất lợi cho nên không do dự đáp ứng n yêu cầu của lâm vân lâm vân sửng sốt một chút thật không ngờ là một băng mỹ nhân như vậy mà có đầu óc quyết đoán như thế nhưng nếu người ta đã đáp ứng rồi thì lâm vân đương nhiên cũng l ờ i nói nhảm hắn nhấc chân bước đi lần này không hướng về cửa chính mà lần này lâm vân của chúng ta lại hướng về cửa sổ mà đi kỳ quái là đến bây giờ cảnh sát còn chưa tới chẳng lẽ không ai báo cảnh sát s a o lâm vân lầu bầu tôi còn chưa bị giết thì chắc xa cảnh sát sẽ không tới sung hy ngoài ý muốn trả lời lâm vân lâm vân đột nhiên ôm lấy sung hy lao vọt tới trước ba bốn mét trong nháy mắt vài viên đạn đã g ầ m xuống nơi hai người vừa đứng anh có thể tránh được cả đạn sau ngưng khí của sung hy không còn vẻ lạnh như băng nữa mà đã trở nên run rẩy trong lòng kinh hãi tột cùng cô ta thật không ngờ một người lái xe có thể tránh được cả viên đạn đó là cô ta còn chưa biết lâm vân không muốn dùng tay bắt đạn nếu không thì không biết còn kinh hãi đến mức nào có gì đâu tôi chỉ dựa vào dự cảm mà thôi lúc đó tôi cảm thấy nguy hiểm cho nên mới tránh đi cũng không biết là có đạn bắn tới lâm vân biết rằng nếu nói thật thì sẽ bị cô ta coi như ma quỷ chứ không phải con người nghe lâm vân giải thích như vậy sung hy mới thở dài một hơi bởi vì chính cô ta cũng thường xuyên cảm giác được loại nguy hiểm kia vừa rồi lúc mất điện cô ta đã vô thức trốn dưới gầm bàn cho nên tránh thoát làn đạn bắn tới lâm vân ôm sung hy vào người đột nhiên có chút kỳ quái không biết là mùi trên người cô nàng này là cái mùi gì nó thơm nhàn nhạt, nhạt nhưng tuyệt đối không phải mùi nước hoa mà giống như mùi của mồ hôi vậy chẳng lẽ đây là mùi thơm tự nhiên của cơ thể sao một cô gái có mùi thơm tự nhiên như vậy thì có lẽ trong một tỷ người cũng không có được một người hay là bắt về làm ô xin hầu hạ tắm rửa cho vui m à u buông tôi ra sông h y giống như cảm thấy mình đang ở trong ngực lâm vân liền dãy giụa nói cô thực sự muốn tôi buông ra s a o tôi định nhảy xuống tầng đó cô có thể tự mình nhảy được không cái gì Tên này một u đây xuống, đây là tầng 8 mà. Nhảy từ đây xuống ố n nhảy tầng nhảy còn gì là mạng. Trong khoảng thời gian ngắn làng nền ngây người ra. Lâm Vân thì thời đây đây đây từ từ đ Lâm gì là là mà, ra, nhiên nghiêng người một cái, hai tiếng đinh đương vang lên. Theo sau là hai cái, một loại ê n t h e sau sổ. Sung sổ. hai thanh vang hai ra cửa lao ra cửa xuống kêu tung là lên lén Lâm lặng lên Lâm lập l ngoài ngoài thủ thời thảm thiết, đánh Thấy Hy không tiếng im tiếng, người trụy mặt đất, tên tức một đồng Vân văng Vân cắm đã đã bị o cảm giác không trọng lượng khiến sung h ù Sung Hy phát ra tiếng kêu cũng may lâm vân chỉ nhảy xuống lan can tầng bảy sung hy thở phào một tiếng hóa ra người này chỉ nhảy xuống một tầng mình còn tưởng rằng hắn nhảy luôn xuống đất tuy nhiên từ tầng bảy tới tầng tám cách cũng khá xa thân thủ của người này thật là tốt mà mình cũng chưa từng gặp một người nào lợi hại như hắn đối phó với mấy tên ám sát kia rất nhanh gọn dứt khoát không hề có chút trần trờ lâm v â n nghĩ thầm nếu không có cô nàng này vướng víu thì mình sớm đã bay đi mất tắm mất tích rồi tuy nhiên còn có việc nhờ cô ta cũng không thể quá đắc tội lâm vân nhảy xuống từng tầng một rồi đáp xuống mặt đất vừa mới buông sung huy ra thì đã có tiếng xe cảnh sát vang lên không phải cô nói một lúc sau xe cảnh sát mới tới s a o hiện tại mới có mười phút bọn họ đã tới rồi kìa lâm vân nhìn sung huy cười nhạo đèn ở trên tầng tám đã sáng lên sung huy đơn giản trả lời cô có muốn lên đó xem không lâm vân nhìn sung huy trong lòng tự nhủ chắc cô gái này không điên cuồng tới mức muốn đi lên không đi vừa rồi nếu không có anh thì tôi đã bị giết lần này tới đây tôi có mang theo bốn người bảo vệ không ngờ bọn họ lại vô dụng như vậy sung huy không biết nhớ tới điều gì nói tới đây sắc mặt liền biến đổi không nói gì thêm lâm vân thì nghĩ là đâu phải do những tên bảo vệ kia vô dụng bởi vì phần lớn trong số chúng là thủ phạm tham gia ám sát lần này tuy nhiên xem sắc mặt biến đổi của sung huy là biết cô ta đã đoán được anh có rảnh không tôi muốn mời anh tới một chỗ nói chuyện thân sắc của sung huy đột nhiên trở lại như thường có lâm vân cũng có chuyện muốn hỏi sung huy hỏi xem nàng có phải người của sung gia hay không nếu như không phải dù sao cô ta cũng là một doanh nhân của thành phố thanh hóa này chắc là biết nhiều chuyện ở đây hơn mình anh có điện thoại không cho tôi mượn một lát sung hy nhìn lâm vân hỏi không có lâm vân đương nhiên sẽ không đưa điện thoại mình cho cô gái này bởi vì trong điện thoại toàn là số cá nhân ủng hộ nếu không có điện thoại cô gái này không biết đi mua một chiếc mới s a o sung hy ngạc nhiên hiện tại vân tinh linh đang dần toàn cầu hóa cho nên các điện thoại khác đều rẻ như củ cải vậy tuy người này mình nhìn không thấu nhưng cũng không giống một người cao kiệt song ngay cả chiếc điện thoại cũng không mua nổi nhưng cô ta vẫn nói vậy thì chúng ta tìm một chỗ để nói chuyện sung hy nói xong liền dẫn lâm vân tới một quán bar tên là tình nhân lâm vân vừa đọc tên cái quán bar này liền có chút ngạc nhiên một người như sung hy là có thể dẫn mình tới một nơi như vậy tôi muốn gọi điện thoại sung hy tựa hồ không thấy tên của quán bar vừa đi vào đã trực tiếp hỏi nhân viên trong đó nếu như hiện tại cô gọi điện thoại tôi nghĩ chỉ cần ba phút sau bảo tiêu của cô sẽ tới lúc đó tôi nghĩ chúng ta không có thời gian mà nói chuyện lâm vân thấy sung huy cầm một chiếc điện thoại vân tinh linh đang muốn gọi điện liền lên tiếng sung huy sửng sốt một chút đúng vậy hiện tại gọi người nhà của mình cũng vô dụng suy nghĩ liền trả lại điện thoại cho nhân viên nhưng trong lòng thì nghĩ anh chàng lái xe này rốt cuộc là thông minh hay đần độn đây vì sao lúc thì thông minh lúc lại ngốc đến mức không biết nói gì cho phải anh có muốn uống gì không sung huy nhìn lâm vân hỏi tôi là người nhà quê không biết nhiều thứ nắm cô uống cái gì thì cho tôi uống cái đó lâm vân r ứ t khoát nói vậy thì cho hai ly diễm dương băng nói xong sung huy liền dẫn lâm vân tới một góc vắng ngồi xuống rất nhanh hai ly rượu đã được đưa lên lâm vân uống một ngụm một cảm giác nóng bỏng vởn quanh trong miệng nhưng khi nuốt vào lại có cảm giác lạnh như băng rượu này quả thực là không tồi lâm vân cũng là một cao thủ về pha chế rượu nên ngay lập tức thưởng thức ra được sự đặc biệt của loại rượu này chỉ là không ngờ cô nàng sung hy cũng thích loại rượu như vậy khẩu khí thật khác người nghĩ tới đây liền lộ ra nụ cười kỳ quái thấy lâm vân cười như vậy sung hy không biết nhớ ra cái gì mà rõ ràng lại hỏi anh cười cái gì khẩu vị của cô thật khác lạ à không tôi nói linh tinh thôi cô có chuyện gì muốn nói với tôi thì nói đi lâm vân nhất thời buột miệng nói liền xấu hổ chuyển chủ đề nghe lâm vân nói vậy sắc mặt sung hy có chút không cho là đúng nhưng lập tức trả lời à tôi muốn biết Là anh bảo tôi muốn giúp anh làm việc gì còn có một việc tôi cũng muốn nhắc nhở anh tuy thân thủ anh không tệ có thể nhảy từ tầng tám xuống nhưng như vậy chưa đủ để đối phó với liên gia đâu có thể là đối phó với liên gia hay không là chuyện của tôi không cần cô phải quan tâm tôi muốn nhờ cô tìm giúp tôi xem gia tộc mộ dung đang ở nơi này gia tộc này hẳn phải ở thanh hóa nhưng tôi tìm không ra tôi nghĩ việc này chắc là không có khó khăn gì với cô chứ lâm vân uống một hơi hết sạch ly diễm dương băng cảm thấy vẫn còn chưa thỏa mãn lâm vân rõ ràng uống rượu như uống nước sung hy hơi ngạc nhiên không có vấn đề gì chỉ cần gia tộc mộ dung vẫn còn ở thanh hóa tôi có thể truy ra tuy nhiên tôi có một đề nghị anh xem thế nào nói đi lâm vân xoay xoay cái ly tựa hồ đang suy nghĩ gì đó sung hy biết ý của lâm vân nhưng giả bộ không thấy mà tiếp tục nói tôi muốn mời anh làm bảo tiêu kiêm lái xe cho tôi đương nhiên thủ lao anh có thể nói ra Mà trước đó anh có thể giới thiệu thoáng qua về bản thân hay không ít ra tôi phải biết một chút về lai lịch của anh chứ tôi tên là mộc vân là người của vịnh liễu gia đi tới thành phố này làm công để kiếm tiền lấy vợ lâm vân thuận mồm nói địa chỉ của liễu nhược sương cho sung hy trong lòng hắn tự nhủ quả nhiên là chuyện tìm nhà mộ dung không khó khăn gì với cô ta cô ta muốn mời mình làm bảo tiêu cũng vừa lúc mình muốn tìm hiểu xem cô ta có phải người sung gia hay không mà cô nàng này thực sự quá kèo kiệt mình muốn uống thêm một ly rượu cũng không gọi rượu này có vẻ đắt tiền nếu mình tự bỏ tiền mua để uống thì có lẽ cô ta sẽ nghi ngờ thân phận của mình tôi đồng ý với đề nghị của cô còn tiền lương thì do cô định lâm vân không chút do dự đồng ý hắn không quan tâm tới tiền lương bao nhiêu nhưng cô nàng này có vẻ có nhiều tiền chắc sẽ không trả lương quá thấp vậy thì tốt tháng đầu tạm thời là năm ngàn nguyên sung hy nói hỏi lai lịch lâm vân chỉ là thuận miệng hỏi thôi cô ta không nghĩ lâm vân có ý xấu gì với mình thứ nhất bởi vì hôm nay cô ta tới lần hội tụ này là ngẫu nhiên chỉ có cha mình và chị nam là biết thứ hai lâm vân đã cứu mình mấy lần nếu hoán có ý sát hại mình thì mình sớm đã ngoẻo rồi cái gì lâm vân tức giận không biết phải nói gì cho phải mình làm lái xe kiêm bảo tiêu mà chỉ có năm ngàn nguyên một tháng cũng cá quá keo kiệt rồi sớm biết vậy còn không bằng mình nói ra giá tiền mặc dù lâm vân không thiếu tiền nhưng đã giúp đỡ cô nàng sung hy này thì có phải lúc nào cũng dùng tiền trước mặt cô ta được đâu một người khôn khéo như cô ta nếu như thấy mình sử dụng nhiều tiền quá khẳng định sẽ nghi ngờ nếu thế thì mình lại phải mất công tự đi dò tìm đây không phải là lãng phí thời gian sau thấy khuôn mặt lâm vân có chút nhăn nhó trong lòng sung hy không giải thích được lại xuất hiện một loại cảm giác sảng khoái người này từ lúc gặp mình tới giờ đều lộ ra vẻ mặt vô sỉ hiện tài có thể thấy vẻ mặt đau khổ của hắn nàng thực sự là sảng khoái vô cùng liền nhấc ly rượu lên uống một ngụm tựa hồ rất thưởng thức rượu này là lần trước đi cùng với chị nam rồi được chị ấy giới thiệu mình vừa uống một lần đã thấy yêu thích rồi bởi vì mỗi lần uống thứ rượu này lại khiến mình quên đi mọi việc trong nháy mắt lâm vân thấy sung hy chậm rãi uống ly rượu âm thầm tự nhủ lúc nào mình phải vụng trộm mua vài chai diễm dương băng này về uống mới được vốn là uống một nửa ly rượu nhưng su n g hy thấy động tác nuốt nước miếng của lâm vân khi mình uống rượu trong lòng đột nhiên muốn cười lập tức uống hết ly rượu diễm dương băng anh đang ở chỗ nào su n g hy thỏa mãn vì đã trả thù được lâm vân liền hỏi nhà trọ lâm vân mặt không biểu tình đáp từ hôm nay trở đi anh tới nhà tôi ở tôi tin rằng anh sẽ cảm thấy thoải mái khi ở đó su n g hy nói xong liền đứng dậy đi về hướng quầy ba đợi chút tôi còn có một điều kiện đó là khi tôi làm bảo tiêu cho cô không cho phép cô dẫn theo một bảo tiêu nào khác như vậy sẽ khiến tôi mất mặt hắc hắc lâm vân gọi sung hy lại rồi nói trong đầu thì đang suy nghĩ nhà cô thì có gì mà khiến tôi thỏa mãn đây cũng được tôi vốn không thích có nhiều người đi theo ủa không đúng sung hy chợt nhớ tới là mình không mang theo tiền để thanh toán thẻ ngân hoàng cũng không mang theo lần này thì xong rồi lâm vân nhìn biểu lộ của sung hy như vậy liền biết cô ta không mang tiền nhưng vẫn ra vẻ t h ở ơ đi theo phía sau anh có tiền không lúc về tôi trả lại gấp đôi sung hy xoay người nhẹ giọng nói với lâm vân lâm vân ra vẻ phòng bị lùi ra phía sau hai bước giống như sung hy muốn đùa dẫn lưu manh vậy trong lòng thì lại rất khó chịu lúc mình muốn uống thêm một ly thì cô ta không gọi hiện tại thì rõ ràng lại đòi mình trả tiền q u â n mặt sung hy lập tức đỏ bừng lên đột nhiên lớn tiếng nói anh có phải nam nhân hay không uống rượu còn bắt gái phải trả tiền thay ngâm vừa dứt tất cả mọi người trong quán rượu đều nhìn về phía lâm vân khuôn mặt sung hy càng đỏ hơn hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào được rồi tôi sợ cô vài đồng tiết kiệm của tôi chắc đến ngày nào đó sẽ bị cô lột sạch hết lâm vân khẽ cắn môi đi tới trước quẩy ba bao nhiêu tiền năm trăm hai mươi sáu nguyên tiên sinh muốn quẹt thẻ hay thanh toán tiền mặt giọng nói của cô gái thu tiền rất nhẹ nhàng tôi trả tiền mặt lâm vân đưa năm trăm nguyên mà giang á cho lúc trước rồi lại lấy ra vài đồng xu từ túi áo đưa cho cô gái tính tiền sau đó do dự cả nửa ngày mới đưa mười nguyên tiền xu cho cô ta đây là tiền bo cho cô cô gái này s ừ n g sốt một chút tuy nhiên đảo mắt đã hiểu lập tức nhận lấy tiền c ả m ơn anh anh là người tốt không cần cách ký như vậy lần sau tôi tới có lẽ sẽ cho cô nhiều tiền bo hơn hôm nay lâm vân nói xong liền kéo tay sung hy đi ra quán bar lập tức đằng sau chuyển lên rất nhiều tiếng cười sung hy vốn là xấu hổ muốn chui xuống đất lại thấy lâm vân trả bằng rất nhiều tiền xu rồi còn bo cho người ta mười nguyên quả thực đúng là một cả dở hơi vì sững sờ cho nên khi bị lâm vân kéo ra ngoài còn không biết một lúc lâu sau mới phát hiện là tay mình bị dắt ra sờ sờ bàn tay có chút nóng trong đầu không biết phải hình dung cái đồ nhà quê này thế nào sung huy và lâm vân đi tới ven đường để chờ taxi bởi vì chuyện vừa rồi cho nên sung huy một mực không nói chuyện chỉ đứng ở ven đường tiểu hy sao em lại ở chỗ này một chiếc xe màu đỏ đi tới chỗ lâm vân thì dừng lại rồi một nữ nhân tuổi t r ư ở n g ba mươi bước xuống lâm vân đã phát hiện nữ nhân này chính là người đã đi theo sung hy lúc vào cửa chị nam chúng ta trở về rồi nói nói xong l u c sung hy liền mở cửa xe bước vào lâm vân đương nhiên không chút dò dự cũng mở cửa ngồi xuống cạnh cô ta tiểu hy anh chàng này là ai vậy cô gái gọi là chị nam nhìn thấy lâm vân liền vội vàng hỏi cô ta đã nhận ra hắn chính là người lái xe bị ngăn cản ở cửa ra vào đây là lái xe kiêm bảo tiêu mới của em tên là mộc vân vừa nãy chính là nhờ hắn cứu em mộc vân đây là chị nam dung hy giới thiệu đơn giản giữa hai người cô gái gọi là chị nam kia nhìn c h ầ m c h ầ m lâm vân hồi lâu cuối cùng là không nói gì nhưng tới lúc khởi động xe thì lại nói ra ra đã qua đời rồi tiểu hy em phải cái gì dung hy còn chưa nghe hết lời của chị nam sắc mặt tái nhợt lập tức hôn mê bất tỉnh lâm vân cầm tay của cô ta truyền chút tinh lực vào dung hy liền tỉnh lại làm sao có thể như vậy được chị nam chị lái xe trở về đại viện nhanh để em nhìn ra ra trung hy kinh hoàng kêu lên sao có thể trùng hợp như vậy mình vừa suýt chút bị ám sát mà ra ra ở nhà đã qua đời buổi sáng sức khỏe ra ra vẫn tốt sao đột nhiên lại qua đời được trung hy có chút rối loạn tâm tình thậm chí đã khóc lên thành tiếng chị cũng không biết chị chỉ vừa mới nghe được tin tức này không lâu vội vàng chạy đi tìm em chị n ằ m một bên lái xe một bên trả lời chiếc xe lướt tới một khu nhà khá là cổ xưa nhưng có vẻ đã được sửa chữa cẩn thận cho nên rất lớn và quý phái chiếc xe đi vào trong sân thì dừng lại sau khi xuống xe sung hy lập tức chạy vào căn nhà bên trái lâm vân đương nhiên là theo sát phía sau thần thức của hắn đã quét tới một lão nhân đang nằm trong một căn phòng lão nhân bất động trên giường bên cạnh có một người phụ nữ trung niên đang đốt một nén hương lâm vân vừa thấy được cây hương này thì liền biết sự quỷ dị của nó liền cười lạnh một tiếng trong lòng tự nhủ gia tộc này quả nhiên thối giữa từ bên trong n ó không chừng lão già kia chính là bị mấy đứa con cháu làm hại tiểu thư đã trở lại bảo vệ và một người hầu đi lên chào đón tiểu hy em trở về rồi s a o mau đi nhìn mặt g i a g i a đi lúc g i a g i a sắp qua đời ông ấy vẫn muốn gặp em lần cuối ai một nam tử hơn ba mươi có đôi mắt t ì hí mắt lươn nhìn thấy sung h y vội vàng đau thương nói nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia âm lãnh sung h y chỉ vội vàng chạy vào căn phòng của g i a g i a vì quá sốt ruột cho nên cô ta không có để ý tới vẻ khác lạ của người anh họ nhưng lâm vân đã sớm nhìn ra một tia âm lãnh trong mắt của y cũng không chào hỏi mà tiếp tục đi theo sung hy cậu là bảo tiêu à vậy thì chờ ở bên ngoài nam tử này đột nhiên ngăn lâm vân lại sung hy lúc này mới nhớ tới lâm vân thấy lâm vân bị cản lập tức nói anh họ đây là bảo vệ của em cho hắn vào đi như vậy sao được bảo vệ thì đứng bên ngoài thôi ở trong nhà rồi thì còn lo lắng gì nữa mà một người ngoài sao có thể đi vào quấy dày sự yên nghỉ của g i a g i a nam tử trung niên vẻ mặt thành thật nói lúc nói tới người ngoài thì khinh thường nhìn sung hy một cái